Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bóng đèn bật lên, mọi thứ đổ đạt cho căn buồng đều rất đơn sơ giản dị. Trên chiếc bàn nhỏ nhỏ được đặt cạnh chiếc giường là bức ảnh được ép khung và đặt ngay ngắn. Nhìn vào đó, thì quả thật cha mẹ cô là một cặp vợ chồng rất hạnh phúc. Nhưng ẩn sau cái niềm hạnh phúc ấy là những gì? Sự giả dối hay là những điều bí ẩn mà những người thân thiết xung quanh không bao giờ biết? Kiều Vi khai tiến lại, rồi cô lần tìm trong những ngăn tủ của cha mẹ mình, mục đích có vẻ vu vơ nhưng nó là một điều gì đó mang chút xác thực. Đó là cô muốn lần tìm lại những kỷ vật từ thỏa xa xưa của cha mình. lục loại một hồi cuối cùng Kiều Vi cũng tìm được một bức ảnh chụp chân dung thời còn trẻ, được kẹp trong một lá thư kỷ niệm của cha cô. Trong bức ảnh đen trắng, ông Kiều Điện Quân được trời phú cho một nét tài tử của thời thanh thiếu. Kiểu vi run run đặt bức ảnh nho nhỏ mà cô lấy được tại nhà Lai Lâm ra. Cô đè sát chúng lại với nhau giữa cẩn thận so sánh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Hai người này chính là một. Kiểu vì thấy nỗi lòng mình lúc này tê tái hơn bao giờ hết. Hai dòng nước mắt của cô cứ giảm rùa tuôn rơi như chúng muốn rửa hết những lớp bụi của thời quá khứ đang dần phá nát trái tim của mình. Cô quay bước ra ngoài và tiến đến chiếc xe máy mà Vương Khang đã để lại cho mình. Cô mở máy rồi lao vút đi Trong đêm tối đen mở bịt Ánh đèn xuyên thấu Cả một dòng không gian u tối Và nó đang dọi thẳng trên con đường dài hút hút Dẫn lên thị trấn huyện Phù Thành Chị xe đưa kiểu Vi dừng lại Tại một ngôi nhà khá lớn Đường nằm sát mặt đường Nơi sầm mũ ất nhất, nhất của phố huyện Đường nhìn vào đó một hồi Rồi cô bước thẳng đến bên cửa Và bấm chuông Tiếc bấm chuông lên hồi ấy Cũng được kiểu Vi ngắt lại Khi mà cánh cửa sắt nặng nè trước mặt cô đang được ai đó kéo ra Là một người đàn ông xuất hiện Với mái tóc đã lốm đốm sợi bạc Đó không phải ai khác mà chính là cha của cô Ông Kiều điện Quật Vừa nhìn thấy Kiều Vy Ông lộ vẻ vui mừng và ngạc nhiên Kìa, Kiều, Kiều Vy Sao con lại lên đây Con lên đây là để gặp bố Con gặp bố có chuyện gì vậy Sao con không nói qua điện thoại hay là để sáng mai hết lên Không, là chuyện quan trọng. Con muốn nói trực tiếp với bố ngay trong đêm nay. Là chuyện gì vậy con? Kìa, sao mau vào nhà đi kéo sưng xuống sẽ lạnh bây giờ? Kìa vi giả bước vào phía trong căn nhà rộng lớn đó. Phía trong tỏa là hàng hóa và thực phẩm của chất cao đến tận trần nhà. Đi loanh quanh trong nhà vài vòng rồi vì cất tiếng hỏi. Mẹ, và em đâu rồi hả bố? Kiểu văn thì nó đi ra ngoài với lớp. Còn mẹ con thì tất tà cả ngày nên đã ngủ say rồi Hôm nay con ngủ lại đây luôn chứ Mà con đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của bố chưa Con nên rời khỏi cái vùng đất không may mắn đó đi Nếu con không muốn đi làm xa Thì chuyển lên đây ở hẳn với bố mẹ cũng được Không con đã nói rồi Con sẽ không đi đâu cả Con cũng không ngủ lại đây Lát nữa con sẽ về Nhìn anh mắt đầu kiểu vì ông Quân hiểu rằng Có khuyên bảo cô đến mấy thì cũng chẳng ăn thua Ông bảo Kiều Vy ngồi xuống ghế rồi ông hỏi Thế còn lặn lội đêm hôm lên tận đây tìm bố là có chuyện gì vậy Khẽ thở dài rồi nhìn vào khuôn mặt hiền từ Đã có vô số những đếp nhân của cha mình Kiều Vy nói Con đã gặp một người không biết là bố quen biết với người ta không Nghe con gái nói về ông Quân cất giọng cười rồi ông hỏi Chuyện mà con muốn gặp bố là chuyện này sao? Thế con đã gặp ai vậy? Con đã gặp thầm vọng chân. Cái gì? Giọng ông Quân như mất tự chủ. Và mang theo cả sự hốt hoảng. Ông nhìn kiểu Vi đam đam rồi hỏi lại. Con bảo là con đã gặp ai? Dạ con đã gặp thầm vọng chân. Lần này thì mắt ông Quân đã trở nên hoang mang thực sự. Đôi môi run run ông khẽ lầm nhầm. Bà ta Bà ta vẫn còn sống sao Đúng vậy Bà ta vẫn còn sống Và bà ta còn có một người con trai Con trai ứ Nhưng lời nói của Kiểu Vy Như đã bắt được chúng tâm mạch của cha mình Khiến ông chỉ biết ngỡ ngàng Và không kịp thời gian để chối bỏ Nhìn cha mình bằng một ánh mắt như thẩm trách Kiểu vi hỏi tiếp lời Bố đã bỏ rơi mẹ con bà ta phải không ạ không thấy ông Quân trả lời vào câu hỏi đó của Kiều Vi. Ông chỉ nhìn cô rồi khẽ lẩm nhầm, giọng như đang tê dần đi. Còn còn đã gặp bà ta bao. Giờ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net